Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3105 kiếm trận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên một đường, thế như trẻ che kiếm hộ cung phản ứng, kỳ thật coi như nhanh chóng, nhưng mà tu tiên giới này đây cường giả vi tôn. Đối mặt độ kiếp cấp bậc lão quái vật, muốn muốn ngăn cản lại chỗ nào Là ngoài miệng nói nói dễ dàng như vậy hay sao? huống chi từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng thật không ngờ xâm nhập. Tổng đà chi nhân thực lực như thế không hợp thói thường. Tục ngư nói biết mình biết người trăm trận trăm thắng mà kiếm hồ. Cùng lúc này đây lại quả thực phạm vào khinh địch chủ quan sơ sẩy. Bọn hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ sự tình có trùng hợp lâm hiên không. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt, đuổi trở lại rồi, nhưng lại thuận lợi. Tấn cấp đã trở thành độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Như thế liệu địch không rõ, chuẩn bị chưa đủ, không cần khổ đầu, mới được là quái. Hết lần này tới lần khác Lâm Hiên lại ra tay tấn mãnh có thể nói tại. Mới bắt đầu giai đoạn kiếm hồ cung hoàn toàn bị đánh mông mất. Lâm Hiên như vào chỗ không người chết trong tay hắn cao dai tu sĩ đắc Có mấy trăm nhiều Cũng may kiếm hổ cung dù sao cũng là nai long giới ship hàng thứ nhất Tông môn gia tục Vô số cao thủ Điểm ấy tổn thất tuy nhiên thịt đau Nhưng còn xa không tới thương gân động cốt tình trạng Mà theo thời gian trôi qua Lâm Hiên gặp phải chống cự cũng dần dần Tăng cường tăng nhiều Nếu là đơn đà độc đấu kiếm hộ cung không có người nào là đối thủ của hắn nhưng mà ở trong đó là đối phương tổng đà kiếm hộ cung chiếm cứ. Lấy thiên thời địa lợi nhân hòa tại lúc ban đầu sau khi hốt hoảng. Cũng dần sần ngủn định đầu trận tuyến rồi. Dù sao địch nhân chỉ có một tuy nhiên thực lực của hắn không phải. Chuyện đùa nhưng ngoại trừ nai long chân nhân đích thân đến nơi này. Cai phái đệ tử thật đúng là không tin này giới có ai có thể đơn thương. độc mã liền đem kiếm hồ cung chọn lấy. Mà Lâm Hiên cũng là rất bướng bình tu tiên giả cho dù cảm giác lực. Cản càng ngày càng nhiều, lại không có chút nào tránh lui ý đồ, pháp. Bảo kiếm khí túng hoành phi vũ, ngạnh xanh xanh về phía trước xếp ra. Một đầu đường máu. Mà cai phái tổng đà diện tích rộng cũng viến siêu Lâm Hiên tưởng. Tưởng, nhưng lúc này thời điểm cũng chẳng quan tâm xoắn suýt cái này. Cuồn cuộn vọt tới địch nhân tuy nhiều, nhưng không cách nào lại để cho. Lâm Hiên dừng lại cước bộ của hắn. Ở đây là một mảnh hẹp dài sơn tốc, lúc này trong tốc rầm rạp chẳng. Chịp lơ lứng mấy trăm tên tu tiên giả. Những người này cách ăn mặc tuy nhiên khác nhau Nhưng mà trong tay Bảo vật nhưng lại giống như đúc địa phương Thậm chí liền phẩm chất Đều kém phàng phất Ba thước thanh phong Bảo kiếm hàn quang trói mắt Nếu là mình không có nhìn lầm hẳn là Dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo đấy Uy lực không tầm thường thực tế khó được chính là luyện chế ra trên Trăm chui giống nhau chất lượng bảo vật. Thao túng chúng cũng là thuần một sắc đồng huyền cấp bậc tu tiên giả. Một cái thực lực không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà mấy trăm người tạo. Thành kiếm trận tựu không để cho còn nhỏ xem rồi. Cho dù là mấy tên phân thần hậu kỳ lão quái vật liên thủ sông vào cúng. Không có cơ hội công phá, sát vũ mà về chính là tốt, hơi có sơ sẩy. Thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Lời này không có mảy may khoa trương chỗ. Mà lâm hiên nhãn lực không cần phải nói. Liếc thấy ra cái này do mấy. Trăm tên đồng huyền kỳ tu sĩ tạo thành kiếm trần chỗ đáng sợ. Nói là kiếm hộ cung đòn sát thủ cũng không đủ cho dù là bình thường. Độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả muốn xông vào chỉ sợ cũng cần suy nghĩ một. Hai đấy. Nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên chỗ nào có thời gian ở chỗ này chỉ Hoãn kéo dài được càng lâu đối phương lại càng có đầy đủ thời gian. Bài binh bố trận. Chuẩn bị đối phó thủ đoạn của mình rồi. Đa điểm này Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, hắn đương nhiên không có khả. Năng làm cho đối phương vừa lòng như ý rồi. Phá cho ta. Lâm Hiên độn quang chút nào ngừng chi ý cũng không thậm chí tải tiếp. Cận Sơn Cốc về sau trở nên càng gia tăng chói mắt chói mắt tốc độ tự. nhiên đã ở vốn có trên cơ sở nhanh hơn rồi. Nhưng ngược lại ứng chính là một cổ linh áp như nước vỡ đây do trên. Người hắn ầm ầm đột nhiên phát ra. Trong Sơn tốc tu sĩ nguyên một đám thần sắc cũng nghiêm nghị vô cùng. Bọn hắn đã biết chính mình mặt đối với là một độ kiếp cấp bậc lão. Quái vật. Nào dám có mảy may có chỗ tiếp đón không được chu đáo Lập tức Lâm Hiên dùng thế lôi đình vạn quân lao đến. Bọn hắn phát một tiếng hô trên tay linh quang hành động lớn. Nhưng lại không hẹn mà. Cùng phí thấy kia ba thước thanh phong tế ra. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành. Vô kiên bất tội kiếm quang, che chặn toàn bộ thiên mạc, suy suy tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Như bay hoàng kích xạ, như lấy lâm hiên bên này bổ đâm tới rồi. Kiếm rơi vào vũ. Lời này không có mảy may khoa trương chỗ. Chính là vừa đến đồng huyền kỳ tu sĩ tính toán không được cái gì. Nhưng mà mấy trăm người liên thủ bố trí xuống kiếm trận uy lực tựu. Khiến người ré mắt bài sơn đảo hải kiếm khí như cầu vồng lại để cho người không muốn thẳng anh hắn phong. Nhưng mà Lâm Hiên không có đường lui, hắn cũng không có lui lý do. Không thể buông tha dũng giả thắng. Chỉ thấy Lâm Hiên tay áo phất một cái từng đảo tia sáng gai bạc trắng. Do trong tay áo kích xả. Đối mặt như vậy rộng rãi công kích, Lâm Hiên cũng không dám giấu rốt. Nganh phong biến dài, một hóa thành ba, ba hóa thành chín. Qua trong giây lát cũng là mấy trăm đảo kiếm quang. Tuy nhiên cùng mấy trăm tên tu sĩ cộng đồng đem ra sử dụng khí thế bên. Trên có chỗ không kịp, nhưng cửa cung tu du kiếm uy lực chỗ nào là. Bình thường Pháp bảo có thể so sánh với. cửu cung tu du tốn hao lâm hiên tâm huyết vô số bộ này bảo vật cho. Dù tại đồng bậc tồn tại trong cũng là nổi tiếng đấy. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu. Dùng động tác mau lẻ để hình dung đều không đủ cơ hội là thời gian một. Cái nháy mắt tiếng xé gió hành động lớn màu xanh cùng màu bạc kiếm. Quang ở giữa không chung rút nhau xuyên thẳng qua. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Phá. Chỉ nghe lâm hiên hét lớn một tiếng màu bạc trong kiếm quang đột. nhiên lôi đình hành động lớn cửa cung tu du kiếm mặt ngoài nhảy lên. Cao khởi từng đảo màu đen như mực hồ quang điện. Như dao long suốt hải tại màu xanh trong kiếm quang xuyên thẳng qua. Đây là đối diện kiếm hồ cung tu sĩ ginh ngạc độ kiếp kỳ lão tổ tuy nhiên. Đáng sợ. Nhưng bọn hắn bộ này kiếm trần cũng là truyền thừa từ thưởng Cổ càng là đi qua lịch đại tổ sư thiên truy bách luyện cải tiến qua Tuy nhiên không có khả năng đáp ứng trước mắt lão quái vật Nhưng đưa Hắn trễ ở lại chỗ này một thời ba khắc nhưng lại không khó đấy Hơn nữa tông môn đắc an bài chuẩn bị ở sau lại để cho bọn hắn có thể Thuận lợi rút lui khỏi kế tiếp các vị sư thúc đều có hắn thủ đoạn của hắn đối phó lão gia hỏa này. Nguyên gốc cắt đều kế hoạch tốt rồi, chủ ý đánh cho không tệ, có thể. Một phát thượng thủ bọn hắn mới biết được chính mình sai được không. Hợp thói thường kiếm của đối phương quang bọn hắn có thể dựa vào. Người đông thế mạnh đến ngăn trở, dù sao độ kiếp kỳ lão quái pháp lực. Lại bàng bạc. Có mấy trăm người chia sẻ áp lực cũng không tính không Hợp thói thường tuy có chút ít vất vả Nhưng miễn cứng hay vẫn là Chịu đựng được ở Có thể cái kia màu xanh lá cây hồ quang điện là chuyện gì xảy ra Này thần thông vừa ra Không ít tu sĩ cảm giác cùng bảo vật tương liên hệ tâm thần thoáng cách bị cắt cắt đứt Làm sao có thể chẳng lẽ thứ này Lại có thể sơ bẩn tu tiên giả bảo Vật huyến ảnh thần lôi Huy danh hiển hách Nhưng chính là đồng huyền cấp Bật tu tiên giả Tự nhiên là chưa từng nghe qua Nguyên một đám mặt Lộ vẻ ngạc nhiên Kiếm trận vốn là tự chú ý phối hợp Nếu không làm sao có thể phát Huy ra một cổng một lớn hơn Hai uy lực đâu rồi Mà bảo vật bị không Sạch sẽ Linh tính đại mất Cái này kế tiếp phối hợp tự nhiên cũng tựu tiến hành không nổi nữa. Dù sao liền bảo vật đều không có. Cái gọi là kiếm trận tự nhiên cũng Tự tử sụp đổ. Không bột đấu gột nên hồ tự là đạo lý này rồi. Mà không có kiếm trận. Tương trở tuy nhiên còn có mấy trăm tên đồng huyền kỳ tu tiên giả. Nhưng chia rẽ tại lâm hiên xem ra. Cũng tự chút nào uy hiếp cũng Không.